Chiếc xế hộp từ ngoài cổng chạy vào, lượn quanh sân vài vòng mới chịu dừng lại. Thúy mở cửa xe bước xuống, hất mái tóc bồng bềnh sang một bên, để lộ một đôi mắt long lanh trong suốt. Hai hàng mi dài, khẽ lay động. Ánh mắt biết cười, nhìn liếc qua vũ, dường như đang cố ý chọc tức hạ. Cô ấy lại tới. Ừ, tiếng đáp trầm trầm trong cổ họng. Thúy rào bước nhanh hơn, mặc dù đôi giày cao gót dưới chân không cho phép điều đó, song nó vẫn không làm Thúy bận tâm. Đi gần đến nơi, cô hất hẳn mái tóc ra phía sau, mỉm cười nhìn Vũ một cách tỉm tứ. Trong ánh mắt trào dâng một tia phấn khích, sen lẫn hiếu chiến không thể kiềm chế. Thúy dừng lại trước mặt hai người, bước đến cạnh Vũ, bấu chặt tay, liếc nhìn hạ bên cạnh, nũng nịu. Ảnh Vũ, hôm nay em nhờ anh chút chuyện có được không? Không chờ Vũ trả lời, cô ta quay sang vờ hỏi Hạ. Hôm nay tôi mượn anh Vũ một ngày được không cô Hạ? Chắc phải khuya nay mới xong việc, cô Hạ không nhỏ nhen đến nỗi phản đối chứ? Hạ im lặng, sự im lặng lạnh người mà Thúy có thể cảm nhận rõ nét. Vũ cười xòa, anh lên tiếng phá tan đi bầu không khí căng thẳng. Cô Thúy tới đây tìm tôi câu chuyện gì? Ngày hôm nay tôi bận lắm, không có thời gian cho những việc vô bộ. Thúy biểu môi, chu mỏ đáp. Ôi dào, ngày nào mà anh Vũ chẳng bận, em sẽ đưa anh đi xem lô hàng mới nhà em, sau đó chúng ta có thể định giá. Sở dĩ Vũ chịu cười với Thúy vì hàng hóa bên anh gặp chút sự cố. Cũng chỉ là thiếu hàng cho chuyến xuất khẩu đầu tiên. Mà hàng hóa đủ tiêu chuẩn thì chỉ có cha con ông Bách có. Thế nên Vũ vẫn phải cố tỏ vẻ thân thiện để họ bán hàng cho mình Chờ tôi một chút nha tôi đi nghe điện thoại Vũ quay người bước đi, anh sốt sắng hỏi trong điện thoại Cậu nói thật chứ, tóm được rồi hả? Tốt lắm, mình sẽ đến ngay Thúy lẽo đẻo theo sau, hạ biết ý liền nhảy vọt lên trước mắt Thúy, ra bộ khen ngợi Cô Thúy xài kem gì mà nước da cô đẹp và mịn vậy nhỉ? Cô có thể mắc cho tôi biết một chút không? Thấy hạ khen, cô ta bắt đầu cao giọng, quên luôn cả nhiệm vụ của mình đến đây để bám chặt vũ. Cô muốn biết thật chứ? Vậy tôi cho cô xem cái này. Cái bản tính khoe khoang trong con người của cô ta bắt đầu bùng nổ. Móc hết son, môi, phấn, kẻ mắt, đù các thứ nhét trong chiếc túi sách chật hẹp. Tất cả được cô ta lôi ra, khoe với hạ. Hạ mỉm cười, làm bộ gật đầu tò mò để kéo dài thời gian cho Vũ nói chuyện điện thoại. Đến khi thấy Vũ leo lên xe nổ máy chạy đi, Hạ mới cảm ơn Thúy, quay đi. Vũ đi gấp gáp lắm, không còn kịp dặn vợ. Thúy ngơ ngác nhìn phía sau, thấy Vũ đã đi mất hút. Cô ta vội cất hết những thứ trên tay vào túi, miệng lầm nhẩm: Thôi chết, anh Vũ, anh Vũ ơi, anh Vũ, đợi em với nào? Cô chạy ra xe, thầm trách hai vợ chồng hạ vũ, kẻ tung người hứng, phối hợp quá đỗi ăn ý với nhau, cho dù họ không có sự chuẩn bị trước. Đứng lại cho tôi! Cửa xe vừa mở, Thúy chưa kịp bước lên, đã bị Trâm kéo lại, tắt đốt một cái như trời giáng vào gương mặt khả ái, được trang điểm kỹ lưỡng của Thúy. Lực tát khá mạnh, trên má Thúy còn in đậm năm ngón tay của Trâm. Cô ta đưa tay lên xoa so mặt, trừng mắt nhìn Trâm quát. Sao cô đánh tôi? Cô có biết tôi là ai ở trên cái cao nguyên này không?" Trầm nhếch môi cười thách thức, "Cô là ai thì có liên quan gì đến tôi? Hãy tránh xa anh Vũ ra, nếu như không muốn bị ăn thêm cái tát nữa." "Cô?" Trầm chỉ tay vào mặt Thúy Hàm dọa, "Cô gì? Cho dù cô có là lá ngọc cành vàng của cha mình đi chăng nữa, nhưng với tôi cô chả là gì cả. Nếu không nghe lời cảnh báo này, Cô sẽ phải hối hận đấy. Hạ thấy tình hình căng thẳng, liền kéo Trâm lùi ra đằng sau, cười xòa, nhìn Thúy nói xen vào. Hai người đừng như vậy nữa, nếu muốn chiếm cảm tình với anh Vũ, thì trước hết hãy thay đổi bản tính ạ. Thúy vẫn tức cái tắt vừa rồi của Trâm, cô ta thề với lòng mình rằng có cơ hội sẽ trả Trâm gấp bội. Thúy bực dọc leo lên xe, tính chạy loanh quanh đi tìm Vũ. Xong một lần nữa, cô bị Trâm ngăn cản. Trâm cũng nhanh chân mở cửa xe, cô ta ngồi tựa đầu ra thành ghế, nói với Trâm, chạy xe đi, tôi cũng muốn đi tìm anh Vũ. Cô điên à? Xuống mau! Hạ cũng khuyên Trâm xuống xe, xong cô ta không mảy may để ý đến lời Hạ nói, một hai đòi đi theo Thúy cho bằng được. Bất lực, Hạ đành lên xe cùng họ, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì không mong muốn, cô còn kịp thời ngăn cản. Thúy nổ máy xe phóng đi, cô ta cười thầm trong bụng, ngẫm nghĩ trong đầu. Được thôi, tôi sẽ cho hai người lên thiên đàng. Vũ đến gặp bạn mình đã thấy sinh ở đó, hai người đang bàn chuyện gì đó, thấy Vũ đến liền ngoắc tay vẫy anh lại. Vũ đào mắt nhìn xung quanh, thấy bốn bề toàn là cảnh sát vây kín. Thấy lạ, anh hỏi, ông ta bắt đầu hành động rồi đúng không? Nhưng tôi nghe cô Thúy nói, lô hàng này đến cuối tháng mới nhập về cơ mà, hôm nay mới 14. Tình vỗ vào vai cậu bạn cười bảo, cậu lạ gì tính cha con của bọn họ, luôn lẹo trăm đường, cô ta nói vậy để đánh lạc hướng cậu thôi. Vũ giật gù, anh chưa từng tin hai cha con ông Bách, song lợi dụng việc vận chuyển phân bón cho hợp tác xã để buôn lậu thì quả là không ngờ tới. Ông Bách không chỉ là một ông chủ giàu có, mà còn làm hội trưởng hợp tác xã. Còn Vũ là phó hợp tác xã, có lẽ ông ta đã tính toán cả, đánh tiếng nhập phân bón về bán rẻ cho bà con bón rẫy, thực chất là muốn mượn danh tiếng lô hàng để đi buôn lậu. Mỗi gói hàng trắng sẽ được đóng gói vào trong bao phân, mà phân bón của hợp tác xã nhập về thì ai mà kiểm tra? Chắc ông ta nghĩ vậy. Vũ ẩm ừ đáp, mình biết chứ, chỉ là không ngờ con cáo già ấy lợi dụng chuyện buôn bán tập thể đi buôn lậu. Cha này tưởng chúng ta là con bồ nhìn chắc. Cậu bạn cảnh sát gật đầu. Ừ, bọn mình theo dõi lâu lắm mới nắm được thóp của lão ta. Chuyến hàng sẽ đi qua con đường này vì nó liên quan đến hai cậu nên mình muốn bàn với mọi người một chút. Họ trụm lại bàn tán gì rầm một lúc rồi cậu bạn cảnh sát bảo sinh và vũ đi về. Dự đoán hàng sẽ qua đây lúc buổi trưa, nên họ đã di tản người dân tạm thời đi nơi khác, tránh có hỗn chiến, đánh nhau, đấu súng, giảm thương vong xuống bức thấp nhất. Lão Bách ung dung ngồi trên bàn uống trà, nhấp từng ngụm. Dường như ông ta không hề lo lắng cho chuyến hàng lần này, bởi nếu có xảy ra chuyện, người bị nghi ngờ nhiều nhất chính là Vũ. Vũ là người đưa ra phương án nhập phân bón nơi khác về, bán thiếu cho bà con nơi đây, với mong muốn sau khi thu hoạch mùa màng mới bắt đầu thu tiền phân bón. Đây là giải pháp giúp dân cực hiệu quả đối với những chủ vườn nhỏ, hộ nghèo. Họ không có tiền mua phân bón gốc, ông ta chỉ là người ký quyết định, chờ cấp trên phê duyệt. Chuyến hàng trót lọt, ông ta êm ấm cả đời, chẳng may xui rùi cũng tìm cách phủi tay. Cho dù thế nào cũng không ảnh hưởng đến ông ta, nước đi này ông ta đã hao tâm lên kế hoạch tới mấy tháng. Thúy chạy xe nhanh như bay trên con đường vắng, thấy Trầm và Hạ ngồi phía sau lắc lư thân mình, miệng la hét kêu dừng lại mà cô ta cười rũ rượi. Bất ngờ chiếc xe thắng gấp làm cả Trầm và Hạ chúi đầu về phía trước, đập trán vào băng ghế trước mặt, trắng vắng quay cuồng, người lâng lâng như đang lơ lửng trên chín tầng mây. Hạ lao xuống khỏi xe, cô chạy qua ven đường nôn thốc nôn tháo những thứ mà mình ăn hồi sáng. Mặt mày tái mét, đôi mắt hoa lên loạn trắng, xém nữa ngất xỉu. Trầm sợ hãi cũng không kém, lần đầu tiên trâm được trải nghiệm một chuyến phiêu lưu chỉ cách sự sống trong gang tấc. Cô không ngờ tay lái của Thúy lại vững như dân đua xe vậy đầm không yếu đuối như hạ, song cũng bị thúy hồ dọa tới xanh mặt. Thúy nhếch môi cười, nhìn hạ trầm trầm nói: cô còn không lên xe, nếu như không muốn tôi bỏ cô lại. Trông sắc mặt hạ không được tốt, thúy lại cảm thấy vui trong lòng. Hạ miễn cưỡng leo lên xe, nói với thúy: cô chờ chúng tôi về đi, có lẽ giờ này anh vũ cũng đã về. Hừ, cô lừa ai chứ? Cô mới về đây làm vợ anh Vũ gần một tháng Còn tôi chơi với anh ấy từ nhỏ Nếu nói người hiểu tính cách anh ấy nhất Thì phải là tôi Trâm hử lạnh <cười> Thật tội nghiệp Có người yêu đơn phương như anh Vũ từ nhỏ Vậy mà không được đáp lại tình cảm Xem ra con người cô không một chút thú vị nào Cô Thúy định nói gì đó Nhưng rồi lại thôi Cô ta nổ máy xe Chưa biết phải chờ Hạ và Trâm đi đâu để rút giận Chợt điện thoại đổ chuông, cô ta sau khi nghe xong điện thoại, tinh thần hoang mang hẳn. Sự kiêu căng hống hách dần biến mất, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi hơn bao giờ hết. Hạ nhận ra điều bất thường đó, cô liếc nhìn Trâm, nhưng thấy Trâm không phản ứng gì. Hạ đành lên tiếng nói ngọt. Cô Thúy, tôi trắng mặt quá, chúng tôi muốn về nghỉ. Thúy lặng thinh một lúc, nắm chặt vô tay lái, nghiến răng nói. Nếu là năm phút trước tôi sẽ chở hai cô về Còn bây giờ thì không Tôi muốn đưa hai cô đến một nơi Đẹp lắm Có thể nói đó là thiên đường đẹp nhất trên cao nguyên này Cô, cô định đưa chúng tôi đi đâu Tôi muốn về nhà Thúy không nói gì Bắt đầu lái xe đi Ngay từ khi chiếc xe lăn bánh Hạ đã cảm thấy có điều gì đó không ổn Cô âm thầm lôi điện thoại ra lén lút bật định vị Nhắn cho Vũ một tin chớp nhoáng Em và chị Trâm đang ở trên xe cô Thúy, không biết cô ấy đưa hai chị em đi đâu. Vũ đang lái xe, nghe điện thoại có tin nhắn, anh dừng lại đọc và sửng sốt lo lắng. Sáng nay trước khi đi, Vũ quên dặn Hạ đừng ra khỏi nhà, phòng khi lão bách cay cú cho người bắt cóc. Vũ định gọi cho Hạ, xong lại thôi. Cậu thầm nghĩ, càng những lúc như thế này càng phải bình tâm trở lại, như vậy mới giải quyết được mọi vấn đề. Suy nghĩ một lúc, Vũ nhắn lại cho Hạ. Em tắt chuông điện thoại đi, tất cả phần tin nhắn bật định vị lên, anh sẽ dò lối đi và tìm em. Nghe lời anh, bình tĩnh, đừng sợ hãi, anh hứa sẽ đưa em về an toàn. Lúc tin nhắn của Vũ đến, may mà Thúy đang đeo dây phone nghe điện thoại. Hạ âm thầm làm theo, chỉ để chế độ rung mỗi khi có cuộc gọi hay tin nhắn tới. Trâm không hề lo lắng gì, tâm trạng cô đang chán nản khi phải sống ở một nơi cằn cỗi như thế này, nên đang cần tìm chỗ nghỉ ngơi. Sau khi nghe Thúy nói sẽ đưa mình tới thiên đường, Trâm lại nghĩ nó đẹp lắm, náo nhiệt đông người, giống như lời Thúy vừa nói. Nơi sắp đến là thiên đường đẹp nhất cao nguyên này. Ông Bách ngồi ăn trưa trong nhà, thấy xe của Thúy đậu trước sân liền buông đôi đũa, ngạc nhiên khi thấy cô về giờ này. Tưởng đâu cả ngày nay Thúy sẽ giữ chân vũ Mà không, bên cạnh Thúy còn có hai cô gái xinh đẹp Sao con về giờ này, không phải con đang... Thúy nhanh chân bước đến trước mặt ông ta Ghé sát tay thì thầm gì đó, vẻ mặt lo lắng Ông Bách nghe xong gật đầu, hô lớn một tiếng ra lệnh Mấy người đưa họ xuống nhà kho trước đi, cho ăn uống đầy đủ Không, chúng tôi muốn về nhà, thả chúng tôi ra Hạ sợ hãi hỏi Mấy người là ai, sao dám bắt nhốt chúng tôi?" Trầm Hoàng hốt kêu lên. Thúy trừng mắt quát, "Còn không mau đưa họ đi canh giữ cho cẩn thận, đừng để đứa nào chạy thoát." Lời Thúy vừa dứt, bốn gã đàn em đứng ngoài cửa xông vào, lao nhanh đến bên cạnh Hạ và Trầm, khóa tay họ lại, kéo xuống khu tầng hầm giam giữ. Nơi đây cũng chính là nơi Thúy đã hành hạ hai gã sát thủ cho đến chết. Trên bàn ăn bây giờ chỉ còn lại hai cha con ông Bách, bây giờ ông ta mới hỏi Thúy, con nói đi, con nghe chuyện này từ ai? Nó có chính xác không? Nếu không đúng sự thật mà con bắt cóc vợ thằng Vũ về đây, e là lại lớn chuyện đấy. Thúy xua tay quả quyết, còn dám chắc tin này đúng sự thật, hắn nằm vùng cho con lâu rồi, không thể có chuyện nhầm lẫn. Lão Bách ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy ăn uống không còn ngon miệng. Ông ta đứng dậy, đi qua đi lại trước mặt Thúy, lo lắng bảo. Chết tuyệt, nếu cô ta chưa chết mà khai ra chúng ta thì e rằng lành ít giữ nhiều, con điên này nó sống dai thật, không ngờ nó bị thương nặng vậy mà vẫn còn sống. Vậy bây giờ mình tính sao đây ba? Từ từ để ba nghĩ cách, đợi chuyến hàng trót lọt thì sợ gì thằng nào, con nhỏ kia, ba sẽ cho người đi điều tra xem bọn nó giấu nó ở đâu, nó sẽ phải chết ba định cho người đi giết cô ta, bịt đầu mối, nhưng mà con, con, ai cũng biết, con chờ hai người bọn họ đi, ngộ nhớ anh Vũ biết họ mất tích, thì con cũng tiêu luôn đó bà. Đây cũng chính là nỗi bận tâm của ông ta, chuyện này xem ra ngày một phức tạp, càng liên quan đến nhiều người thì càng rắc rối. Suy nghĩ một lúc, ông ta thở hát ra một hơi, nói với Thúy, trước mắt cũng chỉ còn cách này mà thôi. Ba sẽ cho người lái chiếc xe của con đi nơi khác Đánh lạc hướng bọn chúng Tạm thời con phải lánh mặt Không được phép gặp bất cứ người nào Cho đến khi ba thu xếp ổn thỏa. Thúy vẫn lo lắng Chưa yên tâm kế hoạch này liền hỏi lại Vậy con bọn họ hay là Ông Bách dơ tay cản lời của Thúy Cho mày suy nghĩ Một lúc sau ông ấy nói Không được, chưa đến lúc Phải giữ bọn họ lại làm lá chắn Phòng khi đám người của thằng Vũ tới kiếm chuyện Khi đó con tin đang nằm trong tay chúng ta Để xem bọn họ làm được gì Thúy nở một nụ cười đắc ý Cô ta khoác vai cha mình khen ngợi hey, ba Không ngờ ba của con lại thông minh tài giỏi đến vậy Con rất ngưỡng mộ ba Họ chưa kịp ăn mừng Điện thoại của ông Bách bỗng đổ chuông Nụ cười trên môi tắt ngấm Vẻ mặt nghiêm nghị Ông hỏi Có chuyện gì? Nói mau đi Bên kia đầu dây giọng nói gấp gấp vọng tới Ông chủ bình tĩnh nghe tôi nói, toàn bộ hàng hóa của chúng ta đã bị cảnh sát bắt giữ. không hiểu vì sao bọn họ lại biết chúng ta giấu ma túy vào trong sân. Mất cả rồi ông chủ ạ, may mắn lắm tôi mới chạy thoát, báo cho ông chủ một tiếng, thiền ghép ông chủ cho tôi trốn khỏi đây ít bữa, ông chủ nhớ bảo trọng. Báo tình hình xong, gã kia cúp máy bỏ đi, lão bách làm rơi cả điện thoại xuống đất, ông ta lào đảo đi qua bên ghế, ngồi vò đầu bứt tai. Ba... Có chuyện gì hả ba Lão Bách lắc đầu nói với Thúy Mau trốn vào rẫy ở tạm đi con Đợi mọi chuyện lắng xuống rồi về Nhưng có chuyện gì mới được ạ Con sẽ không đi đâu hết Nếu như không có ba đi cùng Lão Bách nắm tay Thúy giận Con gái nghe ba nói Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu Cảnh sát đang trên đường đến đây bắt ba Con phải đi ngay bây giờ Đám thằng quân sẽ đưa con vào nơi an toàn Ở đó ba đã chuẩn bị sẵn tất cả rồi Nói đoạn, ông ta gọi đám đàn em thân cận Bảo đưa Thúy đi ngay kẻo không kịp Thúy một hai đòi đưa Hạ và Trâm cùng đi Cô ta quyết giữ bọn họ bên cạnh Chịu khổ cùng mình Đến nước này, lão bách đành chấp nhận yêu cầu này Mặc dù biết đi đông rất dễ bị phát hiện Thế nhưng lão ta vẫn chiều lòng con gái Quân, mau đưa cô chủ đi Tôi đã chuẩn bị mọi thứ ở đó Nhớ bảo vệ nó nhé Hai đứa con gái kia Nếu vướng chân vướng tay cứ khử chúng nó đi cho tôi À mà đừng để cô chủ biết nếu không nó khó chấp nhận chuyện này Gã kia cúi đầu đáp Vâng thưa ông chủ Họ lôi hạ và châm đi Cả hai phản đối liền bị bọn họ tấn công đánh vào đầu Một gã có vẻ hơi nặng tay dùng khúc gãy gỗ đập bốp cái vào đầu hạ Cô hoa mắt nhìn bóng dáng gã đứng trước mặt mình mà tách ra đến hai ba bóng. Đôi mắt mơ màng, thấy bóng hắn lướt qua lướt lại trước mắt, phất phơ nhanh như gió. Họ dìu cô đi vào rẫy, ánh mắt khi trông thấy rõ, khi không. Lâu lâu nhìn thấy phía xa xăm núi non trập trùng uốn lượn, ôm quanh mình những rẫy cây xanh tốt um tùm. Con người trở nên nhỏ bé hẳn dưới những tán cây rậm rạp Đi nhanh đi, nếu không thì đừng trách. Lũ khốn, thả tao ra Bên tai cô vẫn còn nghe thấy giọng nói của Trâm và của gã tàn em vang vọng Phía trước con đường họ đưa cô đi Có một vài cành cây đang chĩa ra, đập vào mặt, nghe đau rát Bên má cô thoáng chốc bị những vết đập ấy làm cho ửng đỏ Hạ liệm đi, chẳng biết họ đưa mình đến phương trời nào Hai mắt từ từ khép lại, phó mặc số phận cho trời định đoạt Hoang hôn buông chút nắng tàn cuối ngày, bóng cây bao phủ xung quanh căn biệt thự làm cho khung cảnh dần trở nên ảm đạm. Ông Bách ngồi trên chiếc ghế mây, bật ngửa ra đằng sau, miệng rít tàu thuốc phả ra những làn khói trắng mong manh như những đám mây bay lơ lửng trên không trung, rồi tan biến. Nhi đứng bên ngoài cửa không dám lên tiếng, sợ ảnh hưởng đến cảm xúc tâm trạng của ông chủ. Lần đầu tiên nó thấy ông Bách ngồi im lặng suốt nhiều giờ đồng hồ mà không lên tiếng, cảm giác như sắp có chuyện gì đó sẽ xảy ra trong chính ngôi nhà này. Nhi lặng lặng đi xuống bếp, cô đã dọn sẵn bữa ăn tối trên bàn. Nhìn mâm cơm, cô chỉ biết thở dài, đậy kỹ thức ăn rồi quay đi. Nhi, mày làm cho nhà ông bao lâu rồi? Tiếng ông Bách đột ngột vang lên khiến Nhi giật mình quay lại nhìn ông ta, khẽ gật đầu đáp. Dạ, gần sáu năm rồi ạ. Có khi nào ông bạc đãi mày chưa? Nhi lắc đầu Dạ, chưa Mày hứa với ông chuyện này nhé Nhi rất sợ Xong nó vẫn gật đầu Dạ Ông Bách đứng bước xuống khỏi ghế Đi tới chiếc tủ gỗ mở ngăn kéo Lôi ra một chiếc hộp Đặt trên bàn và dặn Đi đi, mang theo nó Về quê hay đi đâu cũng được Ông tặng cho mày mà làm vốn Chỉ mong sau khi ông chết Mày đưa xác ông chôn cảnh mộ bà chủ không mong mày đến thắp nhang cho ông bà hàng tháng, chỉ mong lễ Tết có ít hương hoa cho khỏi lạnh lẽo là được. Nhi quỳ mọc xuống đất, lại ông ba lại, nước mắt lưng chồng lưu luyến không nỡ bỏ đi. Cô biết ông bách tàn ác với nhiều người, song đối xử với cô rất tử tế, điều đó làm Nhi cảm phục ông bách một lòng trung thành với ông ấy. Cô gạt nước mắt, nói với ông: ông chủ, xin ông đừng đuổi con đi, con ở đây chờ ông, chờ cô chủ về. Ông Bách xua tay, lắc đầu. Muộn rồi, vì quá tham lam, nên ta đã làm nhiều việc không tốt. Về phần tiểu thư ta đã lo xong, chỉ có điều con bé sẽ không tiện đi lại lo nhang khói. Ta đành nhờ cô. Nếu cảnh sát có hỏi, thì nói bản thân không gì hết, cô sẽ không bị liên lụy. Còn bây giờ đem nó đi ngay đi, khi cảnh sát đến nơi này sẽ bị phong tỏa, tài sản sẽ bị tịch thu, muốn lấy gì thì cũng không đem đi được đâu. Nhưng mà ông chủ à... Tôi đi đi, đây là lệnh của tôi." Như cầm theo hộp vàng cùng rất nhiều tài sản quý giá, nhanh chóng đi ra khỏi nhà. Không chỉ có chiếc hộp, ông Bách còn đưa cho Nhi hết số tiền mặt có trong nhà, tổng trị giá cộng lại đủ cho Nhi sống yên ấm một đời. Cô bước ra đến ngoài cổng thì dừng lại, ngoái đầu nhìn căn biệt thự đã gắn bó bao lâu nay với mình một lần nữa. Nước mắt khẽ rơi, tiếc nuối Nhi quay người bước đi, đồ đạc không có gì ngoài vài bộ quần áo gom vội và số tiền vàng ông Bách đưa cho. Tất cả được Nhi cất trong chiếc vali kéo. Ông Bách đứng trông theo bóng dáng của Nhi cho tới khi nó khuất bóng mới chịu quay vào. Một mình ngồi trên mâm cơm, lòng dạ buồn bã. Nhớ con gái, ông Bách lấy điện thoại ra gọi. Đầu dây bên kia, Thúy vẫn báo an toàn, ông ấy mới yên tâm dùng bữa. Có lẽ đây sẽ là bữa ăn cuối cùng của ông ấy trong căn nhà đẹp đẽ của mình, thế nhưng cổ họng ông ta lại đắng nghét, không tài nào mướt nổi. Tiếng còi xe cảnh sát hú vang từ đằng xa vọng đến, ông ta không tỏ ra ngạc nhiên, cũng không sợ hãi. Thái độ rất đổi điểm tĩnh. Thời khắc này, ông ta đã chờ từ trưa đến giờ. Phải rồi, chỉ cần thúy an toàn, cho dù phải nhận hết tội danh về mình, ông ấy cũng cam tâm. Cảnh sát vây kín căn biệt thự Mấy chiếc rừng ngoài cổng Căn nhà rực ánh đèn tỏa ra Nhìn nó như một cung điện nguy nga Tráng lệ Ông Bách ngồi im trên bàn làm việc Lắng nghe từng nhịp bước chân chạy Rồn dập xung quanh nhà Đang ngày một tiến sát về phía mình Đột nhiên ông ta nở một nụ cười nhạt Đặt lá thư thú tội lên bàn Tay kia mở ngăn kéo Rút ra khẩu súng ngắn Mà ông ta đã tặng chữ trái phép nó Đưa lên đầu Tay run run Chờ cảnh sát đến gần hơn Bóp cò Ông ta tự sát Chết ngay tại chỗ Một cầu cảnh sát Vì quá phẫn nộ với hành động của ông Bách Chạy đến thốt lên rằng Lão già chết tiệt Ông tỉnh dậy đi Ông làm bao nhiêu chuyện ác Định chết là hết đấy hả Cơ thể ông ta mềm nhũng gục trên ghế, đầu ngoẹo sang một bên, tay chân buồn thỏng, óc ác và máu văng tung tóe. Lệnh bắt giữ phía cảnh sát còn chưa kịp đọc, ông ta đã đi trước một bước. Họ mở thư ra xem bên trong cũng chỉ là một lời thú tội. Tất cả mọi chuyện ông ta ôm hết về mình, cô con gái vô tội. Xong tin hay không thì chỉ có người thực thi pháp luật mới rõ. Vũ, Sinh và Đạt đi lùng sụp khắp căn nhà tìm Hạ và Thúy, nhưng họ không có ở đây. Vì quá lo lắng cho sự an nguy của họ, Vũ đã tìm cậu bạn cảnh sát của mình, xin lệnh đi tìm con tim. Anh tin rằng chính Thúy đã bắt và đưa họ đi. Định vị trong điện thoại của Hạ cũng dẫn anh đến nơi này. Vũ, cậu đừng quá lo lắng, tôi tin cô Hạ sẽ không sao. Mình lo cho cô ấy quá xinh ạ sinh vỗ tay lên bà vai Vũ hỏi Chúng ta mất dấu của họ rồi Chắc điện thoại của Hạ mất sóng hoặc hết pin Bây giờ cậu nghĩ xem cô Thúy có thể đi đâu Cậu chơi thân với cô ta từ nhỏ Chắc phải có một nơi nào đó trong ký ức chứ Vũ nheo đôi mắt Anh đang sụp sạo lại trí nhớ của mình Đôi mắt đang mơ màng Bỗng lé lên một tia sáng Chắc chắn đó là hy vọng cuối cùng Mình nhớ cách đây không xa lắm Có một ngôi nhà gỗ nhỏ Nó được ông Bách dựng khá lâu rồi, cạnh con suối mưa Lang. Thúy đã vài lần mời mình đến đó ngắm phong cảnh, câu cá và ăn uống cùng ba cô ấy. Sau này do công việc quá bận nên mình từ chối hết các lời mời, không biết cô ta có đến đó không nữa. Sinh gật gù đi qua đi lại trước mặt Vũ, ngẫm nghĩ một lúc anh nói, "Vậy thì phải tới đó đi, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất." "Chúng ta mau đi thôi ông chủ, cô ta nổi điên lên thì không biết sẽ gây ra thảm họa gì." Cả hai nhìn nhau gật đầu, họ xin một tốt cảnh sát đi cùng giải cứu con tin. Đạt là người dẫn đường, tuy anh không biết căn nhà gỗ của ông Bách nằm ở đoạn nào, xong lại biết con đường tắt đi đến suối mơ lăng. Họ rẽ màn đêm u tối, men theo lối mòn trong vườn nhà ông Bách, mang theo biết bao hy vọng. Hạ mở mắt ra, xung quanh vẫn một màu đen thẳm, không biết mình đang ở nơi nào. Ngước lên bầu trời cao vời vợi, cô thấy thấp thoáng sáng lên vầng trăng khuyết. Đoán trời đã tối, nhưng đây là nơi quái quỷ nào? Xung quanh cô toàn là cây cối rậm rạp, màn đêm bao phủ tạo thành không gian u ám đến rợn người. Bỗng bên kia có tiếng nói khe khẽ vang lên. "Cô chủ, ăn chút gì đi, đợi trời sáng tôi sẽ cử người về đem lương thực tới, căn nhà này lâu nay không ai lui tới nên không tích trữ đồ ăn." Tiếng gã đàn em của Thúy xua tan đi bầu không khí im lặng. Hạ nằm im không dám nhúc nhích, cố gắng quan sát xem bọn họ nhốt châm ở đâu. Tuyệt nhiên cô không hề nhìn thấy, vẫn chỉ là màn đêm. Tiếng gió rít, tiếng chim cú đi ăn đêm và cả tiếng nước chảy róc rách đâu đây vọng lại. Hình như phía bên kia có suối. Trong thâm tâm Hạ nghĩ vậy, nơi đây vốn dĩ vô cùng tĩnh lặng, song đã bị đám người của Thúy khuấy động làm mất đi vẻ yên tĩnh vốn có. Thúy bấy giờ mới lên tiếng. Tội mày đi kiểm tra xem hai con kia sao, đừng để chúng nó chạy thoát, mà này, mày gọi báo cho ông chủ một tiếng, chúng ta đã đến nơi an toàn. Một gã đáp, nãy tôi gọi mà ông chủ không bắt máy, bây giờ điện thoại lại mất sóng rồi, cô ăn tối trước đi, tí nữa tôi sẽ gọi lại. Que diêm trên tay gã lóe lên rồi nhanh chóng vụt tắt. Trong khoảng thời gian phát sáng ngắn ngủi của que diêm, Hạ đã kịp nhìn thấy trâm. Câm bị trói vào một gốc cây ngay bên cạnh Thúy, miệng cô ta bị bọn chúng rắn băng keo, không thể mở lời. Thì ra tất cả ở cùng nhau, có điều do trời tối nên cô nhìn không rõ. Gã kia thấy cô tỉnh dậy lập tức đi đến, nắm tóc hạ kéo dậy. Con này tỉnh rồi, bây giờ chúng ta phải xử hai đứa này thôi cô chủ, đừng đưa chúng theo khó mà an toàn, chỉ tổ vướng chân tay. Gã bên cạnh đồng tình nói xen vào, thằng này nói phải đấy cô. Thủ tiêu tội nó đi, ném xác xuống suối, giữ chúng bên cạnh chỉ thêm vướng. Thúy liếc nhìn gã cầm đầu như thể đang thăm dò ý kiến cuối cùng của gã. Gã nhìn sang trâm, liếc hạ, rồi nhìn Thúy gật đầu. Khử bọn họ đi cô, chúng ta đang chạy trốn, không thể đem theo con tin đi cùng. Nhất là đường rừng khó đi, họ đi theo chúng ta sẽ khó mà đi nhanh được. Bỗng điện thoại trong túi quần của hạ lóe lên tia sáng báo có cuộc gọi tới. Giữa màn đêm đập quánh, ánh sáng điện thoại phát lên rất dễ nhận ra. Cả đám hướng ánh mắt qua phía Hạ, nhìn cô bằng ánh mắt tức giận. Con này có điện thoại trong người, mẹ kiếp, chúng mày đâu, lấy điện thoại qua đây cho tao. Hai gã đi tới, móc lấy điện thoại trong túi quần của Hạ. Cuộc gọi đến là của mẹ cô chứ không phải là Vũ. Bà Lan gọi cho Trâm không được nên mới phải gọi cho Hạ hỏi thăm. Thúy tức giận, sai người xốc Hạ lên tát cho cô một cái như trời giáng vào mặt. Hạ nén cơn đau, cô bị trói tay và bịt miệng thì còn có thể làm gì được. Thúy trừng mắt ngó sát vào mặt cô rít lên, "Còn khốn, mày dám mờ định vị?" Hạ không thốt lên được, song ánh mắt của cô đã nói lên sự sợ hãi ở trong lòng. Thúy ném điện thoại xuống đất, dẫm góc giày lên giữa màn hình, cô ta rút cơn bực tức trong lòng lên chiếc điện thoại, trong nháy mắt nó bị bể tan tành. "Cô chủ, giết hai đứa nó đi, cô ta mở định vị ngay từ đầu." Và lão Vũ sẽ kéo đám cảnh sát tìm ra chỗ này trong sớm mai thôi. Thúy nhếch môi, ngước mặt lên cười ha ha, một lúc sau giọng cười khượng lại, ngó vào hạ mà rằng, Tao thuê con dịu làm hại mày không thành, mày cao số lắm, như vậy thì sao nào, mày phải đến cuối cùng, vẫn là đến vào tay tao. Mày tưởng mày thông minh hơn tao chắc, bật định vị điện thoại chờ người đến cứu hả, xong có điều khi họ đến nơi đây thì còn lượm được xác chết của mày mà thôi, ha ha. Hạ nhìn cô ta lắc đầu, đôi mắt ngấn lệ, muốn nói với Thúy gì đó mà đành bất lực. Kỳ thực, Hạ đã lan man nghĩ đến những điều xấu nhất mình sẽ gặp ngay từ khi mình bước chân lên xe của Thúy. Nếu không lo lắng cho Trâm thì cô mãi mãi không bao giờ leo lên chiếc xe này. Ngày lúc này, cô đang tưởng tượng ra kết cục bi thương của đời mình bằng một cái chết đầy đau đớn. Những hoang tưởng vừa nãy khiến cho cô cảm thấy chập chờn. Bởi vậy, cô không dám quá kỳ vọng vào sự giải cứu của Vũ và cảnh sát. Hạ không tài nào ngừng suy nghĩ đến những điều ấy, song ánh mắt luôn hướng về phía lối mòn ở phía trước mặt. Như thể vẫn chờ đợi một phép màu nó đến với mình. Một gã bất ngờ vung con dao lên cao, vết cắt khá ngọt làm cho lọn tóc mai của Hạ rơi lãi trã xuống đất. Cả đám ồ lên cười khi chứng kiến cô đang run rầy, sợ hãi. Thao tác dù chỉ là hù dọa, xong trong thoáng chốc cô vẫn cảm thấy thần hồn bất định. Hạ nhắm mắt lại để định thần một lúc, sau đó từ từ hé mở đôi mi, hai mắt khép hờ giữ ánh nhìn thật thẳng, nhưng cô không tập trung nhìn thẳng vào thúy hay đám người của cô ta đang vây quanh mình, mà tập trung nhìn thẳng về phía trâm, lo cho bà chị gái hờ hơn cả mạng sống của bản thân mình dần dần khoảng cách của bọn chúng với cô siết chặt hơn, cô như đang bị nhốt trong vòng vây, mà bên ngoài là những con thú dữ đang săn mồi. Lúc này tưởng chừng cái chết đang đè nặng lên đôi vai mình, thì trong mắt cô mấy cái bóng đen trụi trong đêm có đôi mắt rực đỏ như lửa, bị tách thành năm sáu cái bóng trùng điệp lên nhau, lúc xa lúc gần cho tới khi nó phóng bút lên cao, đôi chân lơ lửng lao về phía thúy. cô chủ cẩn thận. Gã kia cũng phát hiện ra cái bóng bất thường đó, liền kéo Thúy nằm xuống, cánh được một cú lực khá mạnh, sắp đập vào người. Cả đám nhao nhao mắt, đảo tứ phía, tuyệt nhiên chẳng thấy gì. Thúy chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô vừa long khom đứng dậy, bàn tay ma quái vươn ra từ bóng đêm, dơ quá đỉnh đầu, dáng một động tác dứt khoát vào mặt của Thúy, sụt. À, tôi chết rồi! Tiếng thét của Thúy xé toang mản đêm ưu tịch. Cô ta ôm mặt ngồi phệt xuống đất rên rỉ. Trong thoáng chốc, mặt cô ta chảy đầy máu, đôi tay cũng vì thế mà nhuốm máu đỏ chót. Gã đàn em đứng bên cạnh hốt hoảng, lo lắng hỏi, Cô chủ, cô không sao chứ? Mau, mau giết nó đi, giết nó đi, giết, giết! Thúy vươn cánh tay của quạng vào không trung trước mặt, đôi mắt đã bị móng tay của bàn tay vô hình cào ngang qua, con người đã bị rách nát. Trong mắt Thúy bây giờ chỉ có màn đêm, tiếng gió thổi vù vù và giọng ma mị Trà mạng cho tôi, trà mạng cho tôi Giọng nói ấy sâu thăm thầm Thúy nhận ra bọn họ là những vong hồn chết oan dưới bàn tay của hai cha con mình Thì ra họ luôn đi theo cô, chỉ chờ có cơ hội là ra tay báo thù Thúy lầm nhầm trong miệng, tay khua khoáng loạn soạn Mấy người đi đi, đi hết đi, cút đi, cút đi Lời cô ta vừa dứt Một cành cây bỗng chốc quằn mình xoài xuống, dương căng như dây cung, rồi lao vun vút về phía Thúy, đập những nhát bùm bộp chát chúa vào mặt, khiến Thúy thét lên đau đớn ngã quỵ. Lực đập của cành cây khá nặng làm cho mũi cô ta bị gãy, gương mặt cũng vì thế mà móp méo nát tét biến dạng. Cô ta nằm thoi thóp dưới đất, trong tâm trí cô ta bây giờ đang hiện hữu hai bóng người cao lớn, đó chính là hai gã hung thủ đã bị cô ta trước đi mạng sống trầm sự quá ngất đi. Hạ cũng hoang loạn tinh thần, cảnh tượng cô vừa chứng kiến quá đỗi ghê rợn, có lẽ nó sẽ ám ảnh cô trong suốt một thời gian dài. Mấy gã đàn em nghĩ nơi này đã bị ma ám, bọn chúng không ai bảo ai đồng loạt bỏ chạy toán loạn. Mỗi người một hướng. Song có điều đã muộn, những cành cây trước mặt họ như bị ma nhập, thi nhau chìa ra lòa xòa như những cánh tay khổng lồ tát vào mặt bom bốc. Bọn chúng kêu lên ầm trời. Một lúc sau, những tiếng kêu la thảm thiết ấy tắt liệt. Bên tai hạ bỗng vang lên một chuỗi âm thanh kỳ lạ tựa tiếng quỷ gầm. Có điều chỉ đứng ở không gian bốn bề tĩnh lặng như cô mới nghe thấy. Cơn gió cuồng loạn cuốn theo tiếng kêu cứu của hạ đi rất xa, rất xa. Bên phía vũ vẫn đang nhanh chân tiến về phía con suối mơ lang. Khi nãy thấy điện thoại của hạ mất sóng ở đó nên anh nghĩ chắc bọn họ đang ở đây. Chuyến đi gặp vô vàn khó khăn bởi đi hết khu vườn rẫy nhà ông Bách sẽ đến một cánh rừng rậm rạp u tối. Xong điều đó không làm cho bọn họ nản trí bởi suy nghĩ phải bắt thúy cho bằng được và phải bảo toàn tính mạng cho con tim luôn thôi thúc họ. Đoạn đi mãi cuối cùng cũng đến cánh rừng nơi có con suối chảy qua. Đạt chỉ tay về phía trước mặt nói, chúng ta đến nơi rồi, nhanh chân lên các đồng chí ơi, phải cứu họ cho bằng được. Một chiến sĩ công an lên tiếng Tiếng bước chân rồn dập vang vọng Mặc dù ánh đèn pin chỉ đủ Chiếu sáng con đường phía trước mặt Nhưng họ vẫn đi nhanh nhất có thể Mọi người dừng lại Bên kia hình như có người chết Anh cảnh sát dặn dò mọi người Ánh đèn pin trên tay anh vừa khựng lại Chỗ có người nằm đó Một người quát lớn Tất cả giơ tay lên, đầu hàng đi Sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật Chúng tôi đã bao vây nơi này Thế nhưng người đó không nhúc nhích Cảnh báo đến lần thứ ba, thấy không có nguy hiểm nên họ quyết định tiến đến. Thấy người đó nằm bất động không phản ứng, một cảnh sát đi đến cuối người lật hắn ra. Đập vào mắt anh là gương mặt bầm dập, tím tái, sưng vù, chẳng chịt những vết cây đánh đập. Làm trong nghề bắt tội phạm bao nhiêu năm, chứng kiến không biết bao nhiêu cái chết thương tâm rùng rợn. Xong nó vẫn không ám ảnh bằng cái chết lần này. Hắn chết rồi. Mọi người tàn ra đi, phía trước có thể sẽ có nguy hiểm đấy Phải hết sức cẩn thận Rõ Tìm kiếm một hồi lâu, cuối cùng họ cũng tìm được hạ Vũ bất chấp nguy hiểm lao tới, ôm cô chặt trong vòng tay mình Sợ hạ gặp bất chắc nên vũ đã đưa tay lên mũi kiểm tra nhịp thở Chỉ đến khi thấy hơi thở của cô vẫn đều đều, anh mới thở vào nhẹ nhõm Vũ luôn miệng gọi Hạ, em tỉnh dậy đi hạ, tỉnh dậy đi em Không sao rồi, mọi chuyện đã ổn, anh đây rồi nha. Cô Hạ không sao chứ cậu. Sinh lo lắng hỏi, ừ, mình nghĩ cô ấy chỉ thiếp đi do bị chóng thôi. Ừ, không sao là tốt rồi, để mình đi xem còn có ai sống sót hay không. Sinh đi kiểm tra theo mọi người, xung quanh đây ngổn ngang tới sáu xác chết nằm la liệt khắp nơi. Một xác thứ bảy là Thúy, cô ta nằm chết ngay cạnh Hạ. Trâm vừa lúc tỉnh lại, thấy cảnh sát cô mừng rỡ, ú ớ kêu trong miệng. Một cảnh sát ra lệnh, cậu qua đó cười trói cho cô ta đi, đưa về đồn hỏi xem ở đây đã xảy ra chuyện gì. Vâng, thưa sếp. Hạ vẫn chưa tỉnh, tay cô bị trói ngoặt ra phía sau, khiến cơ thể đau nhức. Họ gọi pháp y tới kiểm tra mấy cái xác, phía vũ và sinh đưa Hạ và Trâm về trước, hẹn ngày mai đưa hai người lên cơ quan cảnh sát lấy lời khai. Vũ cổng Hạ trên lưng, anh vừa mừng vừa lo, mừng vì tìm thấy Hạ an toàn, lo vì không biết trong cơ thể cô có biết thương nào hay không. Hai cha con ông Bách đã giải quyết xong, bây giờ Vũ lại thêm nỗi lo canh cánh trong lòng bấy lâu về thân phận của Hạ. Anh sợ sau khi biết sự thật về cha mẹ nuôi của mình, Hạ sẽ không chấp nhận nổi sự thật tàn khốc này. Bình minh lên, ánh nắng xuyên qua những tán lá, xua tan đi những giọt sương mai còn đọng lại trên vạt cỏ Bà Dung sau khi hay tin Hạ bị bắt cóc, liền tức tốc trở về nhà ngay trong đêm Bà ấy đi qua đi lại trước khiên, lâu lâu rướn cổ nhìn ra phía cổng, ngóng trông tin tức của Vũ và Hạ Chiếc xe vừa dừng trước sân, thấy Vũ mở cửa dìu Hạ xuống, bà nhanh chân chạy đến, lo lắng hỏi Vũ, con bé có sao không con? Mẹ đừng lo, cô ấy ổn, bác sĩ đang trên đường đi đến đây thăm khám. Mà mẹ về hồi nào vậy? Con tưởng sau rằm mẹ mới về? Nhắc đến rằm, sắc mặt bà Dung không được tốt lắm, lén lén nhìn lên ô cửa sổ trên phòng bà Thi, mẹ chồng mình, chớp mắt mấy cái, cười xòa, nói với Vũ. Đằng nào thì cũng phải về, không thể trốn tránh mãi được, lần này mẹ sẽ ở nhà giải quyết mọi chuyện cho xong, trốn tránh mãi cũng không phải là vấn đề. Có chuyện gì thế mẹ? Bà Dung xua tay, thôi, con đưa vợ mình về phòng nghỉ ngơi trước đi, con cũng mệt cả đêm rồi, trưa nay ăn cơm xong, mẹ sẽ nói cho con nghe mọi chuyện. Mặc dù Vũ muốn biết ngay bây giờ, song vì hạ chưa tỉnh nên anh đành gật đầu. Vừa đi được vài bước, chợt sau lưng có tiếng phanh xe vang lên kinh kít, cả bà Dung và Vũ đều giật mình quay lại nhìn. Thì ra là ông Hải và bà Lan đến. Ngày hôm qua, do không liên lạc được với hai cô con gái, nên họ đành đích thân đến tận đây thăm con. Vừa thấy Vũ, bà Lan vội hỏi, con gái tôi đâu? Vũ ấm hạ trên tay, nhìn hạ đáp, cô ấy ở đây, trên tay tôi. Không, ý tôi là con bé Trâm cơ, nó không phải con gái tôi. Vũ cười lạnh, nhìn bà ta bằng ánh mắt khinh bì, trầm giọng đáp. Cuối cùng bà cũng chịu thốt ra điều đó hả? Tôi đang không biết phải cư xử sao để lương tâm không cắn rứt. Nay nghe bà nói vậy tôi rất mừng. Hả? Ý cậu là gì? Là gì thì đợi tí nữa bà sẽ rõ. Còn bây giờ tôi phải lo cho vợ tôi trước đã. Bà Lam phá lên cười khi nghe Vũ gọi hạ là vợ. Bà ấy vẫn không hề hay biết gì về những việc Vũ đã âm thầm cho người đi điều tra. Càng không ngờ anh biết nhiều hơn bà ấy nghĩ. Nên bây giờ bà ta đang đứng trước mặt Vũ cười nhạo. Nụ cười tắt hẳn, bà Lam gần giọng nói, cậu gọi nhỏ đấy là vợ. Vậy cậu nhầm rồi, để tôi nói cho cậu nghe một bí mật nha. Thực ra con gái lớn nhà tôi đáng lẽ mới là cô dâu của cậu, vì hôm đó xảy ra chút chuyện nên chúng tôi đành để nó thế thân. Hôm nay vợ chồng tôi đến đây cũng là muốn làm rõ mọi chuyện và mong muốn cậu chấp nhận con gái ruột của chúng tôi đúng với tên trong tờ giấy kết hôn. Hạ đã tỉnh, nước mắt cô rơi lãi trã sau khi nghe mẹ mình nói, hai tay cô bấu chặt vào người Vũ, đôi môi cô run lên bẩn bật, nó xảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi cô chưa kịp chuẩn bị tâm lý, điều bà Lan, mẹ cô vừa nói như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô. Vũ cười nhạt quay đi, bà Lan thấy thái độ rừng rưng của Vũ, lấy làm ngạc nhiên lắm, định nói câu gì đó mà bị ông Hải ngăn cản. Bà Dung thì ngược lại với thái độ của Vũ. Sau khi nghe bà Lan nói ra sự thật, bà ấy hơi sốc. Cứ tưởng cô con gái ngoan hiền mà bà hết mực thương yêu kia chính là con dâu thật của mình, ai ngờ. Cánh tay bà Dung run rẩy rơ lên, chỉ vào hai vợ chồng họ, tức giận nói, «Anh chị, tôi không ngờ hai người là dùng kế này để lừa cả gia đình tôi. Từ giờ phút này trở đi tôi tuyên bố chúng ta không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa». Ông bà và cả hai cô con gái của mình mau đi khỏi nhà tôi ngay lập tức. Ông Hải bước lên trước, phần bùa. Bà khoan đuổi chúng tôi, xin hãy cho tôi một lời giải thích. Hôm đó cháu Trâm bất ngờ bị đau bụng, phải nhập viện, mà đàn trai lại sắp đến rước dâu. Bất đắc dĩ chúng tôi mới phải dùng người thay thế. Con bé Hạ, nó là con nuôi của hai vợ chồng. Tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại đi xa ngoài tầm kiểm soát của mình như thế này. Ban đầu để cháu Hạ thay chị mình làm cô dâu cũng chỉ là kế hoãn binh tạm thời, đợi cháu Trầm khỏe lại, chúng tôi sẽ đưa cháu lên đây thưa chuyện để hai chị em nó hoán đổi lại vị trí cho nhau, mong bà và cậu Vũ bỏ qua cho chúng tôi, chấp nhận cháu Trầm về đây làm dâu. Ông Hải nói chưa hết câu, Vũ bên trong nhà đi ra, bước đến khoác vai mẹ mình, bành giọng nói: Hai người họ và cả cô con gái tiên châm của mình sẽ phải rời khỏi căn nhà này mẹ còn Hạ cô ấy là vợ con, là con dâu của mẹ, xứng đáng làm chủ nhân của căn nhà này. Hạ sẽ không đi đâu hết, cô ấy sẽ ở lại đây với chúng ta. bà dung ngoảnh lại nhìn vũ, ngờ vực hỏi: cả nhà họ đã lừa nhà Minh và mẹ không chấp nhận kẻ nói dối làm con dâu của mẹ. vũ vỗ vai trấn an mẹ, nói tiếp: mẹ nghe con nói này, Hạ về đây làm dâu là do bị họ ép làm vậy. Không phải con gái họ ốm nhập viện đâu mà do cô ta bận đi du lịch cùng gã bạn trai trên biển. Tôi nói vậy có đúng không ông bà? Hai vợ chồng ông Hải ngây người khi nghe Vũ phanh phui sự thật. Hôm đó đúng thật Trâm và bạn trai dẫn nhau đi du lịch ngoài biển. Gia đình có cản Trâm và nói cỡ nào cô cũng không chịu ở nhà làm đám cưới. Sợ nhà trai làm lớn do gia đình nhà trai đã trả một khoản nợ khá lớn cho nhà gái, còn vì sao họ lại dùng tiền để có con dâu thì chỉ có bà Dung mới hiểu rõ sự tình. Cháu trầm hôm đó bị bệnh thật, chúng tôi có giấy nhập và xuất viện của cháu đây ạ. Ông Hải lấy giấy tờ của bệnh viện đưa cho Vũ, nhưng anh không thèm cầm, hai tay anh thọc vào túi quần, chậm rãi đứng sang một bên, ánh mắt nhìn xa xăm, nói... Năm xưa ông bà là dân quê lên thành phố sinh sống, không nhà cửa, tiền bạc, phải sống trong cảnh nay đây mai đó màn trời chiếu đất. May mắn, ông gặp lại người bạn cũ của mình hồi ở quê, họ thương tình quen biết nên cưu mang gia đình ông, sau đó cho ông một số tiền làm ăn buôn bán. Ban đầu chỉ là cửa hàng nhỏ lẻ, xong lâu ngày thấy không lời bao nhiêu nên nảy sinh lòng tham ông lén vợ chồng người bạn đi cầm cố cửa tiệm của họ cho mượn, lấy tiền mua một mảnh đất nhỏ giáp ven thành phố. May mắn lần hai đến với ông, chỉ sau vài tháng, lô đất đó lên giá, gia đình ông bán cũng lời một khoản tiền lớn. Có tiền trong tay, ông nói với vợ chồng người bạn của mình rằng số tiền ấy do ông bán mảnh đất ở quê mà có, xin ông ấy cho mình vào công ty làm việc. Sau này, nhờ cái đầu nhạy bén thông minh của mình, ông bắt đầu tính kế chiếm đoạt công ty Bằng cách bỏ tiền mua cổ phần của rất nhiều cổ đông, mỗi người một ít, tích tiểu thành đại, ông ngang hàng với cả ông chủ công ty chỉ sau vài năm làm việc. Ông Hải, tôi đánh giá cao âm mưu và thủ đoạn của ông và ngưỡng mộ ông từ một gã nông dân một bước lên cao, nắm quyền hành trong tay mà bao kẻ mơ ước. Xong có điều ông quá độc ác, ông biết họ hàng nhà bạn mình không còn ai nên đã lên kế hoạch giết họ, cướp tài sản. Trong một lần họ đi tảo mộ, họ nhờ hai người giữ dùm cô con gái mới hơn một tuổi, nhà họ ba người chở nhau đi. Ý tôi muốn nói là hai vợ chồng và cậu con trai lớn, ấy, ông đã lén bỏ một loại thuốc làm tăng khả năng co thắt nhịp đập của tim, vì ông biết bạn mình có tiền sử bệnh tim mạch. Vào trong ly rượu của người bạn, dù ông ấy uống, dĩ nhiên bạn ông đang lái xe, lên cơn đau tim mà chết, chiếc xe cũng vì vậy mà xảy ra tai nạn. Hậu quả là hai cha con chết tại chỗ, người vợ bị thương nặng. Trong lúc hấp hối, bà ấy đã gọi luật sư và ông tới lập di chúc, để lại toàn bộ tài sản cho cô con gái hơn một tuổi. Người giám hộ không ai khác chính là ông bà. Ông Hải, tôi nói vậy có đúng không? Một kế hoạch quá hoàn hảo. Cậu, cậu đừng ngậm máu phun người. Ông Hải tức giận lồng ngực cảm thấy tức tức và khó thở, mặt mũi đỏ ao, mãi mới nói hết câu. Ông ta ngỡ bí mật này sẽ theo mình xuống mồ, không ngờ sau bao năm sống thành thơi trong sự giàu có, bây giờ lại bị Vũ khui ra. Bà Lan trường mắt quát mắng, nếu không có chứng cứ, cậu đừng ở đây ăn nói sằng bậy, tôi có thể kiện cậu tội vu không đấy? Vũ ngừng mặt lên trời, phá lên cười, nhìn họ bằng ánh mắt khinh bỉ, nói... Nếu không nắm chứng cứ trong tay, làm sao tôi dám đối đầu với một con cáo già như chồng bà? Ngay sau khi mẹ tôi bảo sẽ cưới con gái của ông bà, tôi đã âm thầm cho người điều tra rồi. Bà Dung ngạc nhiên nói, mẹ chọn con gái gia đình họ làm dâu vì có người làm mai mối. Con nhớ cô Ngọc chứ, cô Ngọc và bà Lan đây là bạn thân với nhau. Hôm đó cô Ngọc đưa cho mẹ tấm hình của Hạ, nói với mẹ rằng đó là con gái lớn của ông Hải và bà Lan. Mẹ thấy con bé xinh xắn, dễ thương, có nét dịu dàng đầm thắm, nên mẹ đã ưng ngay sau khi xem hình. Bà nội con cũng đồng ý với mẹ, bà luôn thúc ép phải tổ chức cưới sớm, kẻo bà không qua khỏi trong năm. Trước khi nhắm mắt, bà muốn nhìn thấy mặt chắc. Nếu đúng Hạ chỉ là con gái nuôi và là con gái thứ hai của gia đình họ, thì ngay từ đầu họ đã lên kế hoạch chu toàn chỉ chờ chúng ta rơi vào bẫy. Vũ lại nói tiếp, thì ra là vậy, ông bà lừa mẹ tôi, rồi về nhà lừa Hạ, bà nói đám cưới lần này là của Trâm, xong lừa cô ấy gà thay cho chị mình, bởi khi đó Hạ đang có bạn trai, nếu không làm vậy, sợ Hạ không đồng ý. Đi cả một đoạn đường dài, cuối cùng hai người cũng tỏa nguyện có đúng không? Chỉ tiếc người đang làm, trời đang nhìn, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Bà Lan run rẩy lùi lại phía sau, lầm nhầm trong miệng. Bằng chứng, nếu cậu không đưa ra được bằng chứng, tôi sẽ kiện cậu, tội, tội. Nói đến đây, bỗng sau lưng bà ta có tiếng quát lớn, làm cả hai vợ chồng họ giật nảy mình, quay người nhìn chăm chăm ra hướng, vừa phát ra tiếng nói. Bằng chứng đang nằm trong tay tôi Nếu ông bà muốn xem Tôi sẽ cho ông bà xem Giọng nói đấy là của Đạt Anh và Sinh về cùng Trâm Thấy con gái hốc hát trong bộ dạng nhếch nhát Lôi thôi, bẩn thiểu Bà Lan lao đến ôm chầm lấy con gái Khóc lóc xót xa, lo lắng Và luôn miệng hỏi Con gái của mẹ, con không sao chứ Bọn họ đã làm gì con Tại sao con lại ra nông nỗi này Sinh lên tiếng Con gái bà không sao Chỉ là hiếu thắng tranh chua quá nên gặp phải đối thủ nặng ký mà thôi. Nếu không nhờ chúng tôi và cảnh sát đi tìm, e rằng cô ấy đã làm ma bên suối Mơ Lăng rồi. Đạt bước đến trước mặt ông Hải, dúi tập hồ sơ vào tay ông ta, nhỏ giọng nói, ông xem đi, bằng chứng ông Phạm Tội đều ở trong này cả. Bọn họ bị cảnh sát bắt sáng nay cả rồi, vợ chồng ông bà còn đứng đây được nữa là do hai người ra khỏi nhà, lên đây ngay trong đêm để tìm ra sự thật, cậu Vũ phải bỏ ra không ít tiền bạc mới lôi ra được sự thật này. Chỉ khổ cho mọi hạ sống cùng hung thù giết cả nhà mình bao lâu nay mà không biết. Tôi tôi không làm vậy. Ông Hải ấp úng phủ nhận tất cả. đúng lúc này, Biên diều hạ đi đến, cô đứng không vững sau khi nghe hết sự thật. nó quá tàn khốc với cô và quá sức chịu đựng đối với một cô gái mềm yếu. Trái tim cô như vỡ ra làm trăm mảnh, đau rát như ai đó đang đánh, rồi sát muối vào. Đôi môi cô run bẩn bật, thốt mãi mới thành câu. Cha mẹ ruột của con đâu? Anh trai con đâu? Họ được chôn ở nơi đâu? Ở đâu hả? Ông Hải nắm tay hạ, nài nỉ. Con gái, nghe ba nói nè, sự thật không như họ nói đâu con, họ làm vậy vì muốn chia rẽ tình cảm của gia đình mình. Hạ hết đôi bàn tay ác quỷ ra khỏi người mình, nhìn ông ta mắt ngấn lệ, đau đớn hỏi. Ông nói đi, ba mẹ ruột của tôi, họ ở đâu? Cả anh trai tôi nữa, họ cho ở đâu? Ở đâu hả? Hạ gào lên trong điểm đau vô bờ bến Cô không ngờ, ẩn sau hai gương mặt đẹp lão kia lại là bộ mặt của sát nhân, máu lạnh. Cô kiệt sức, liệm đi trong vòng tay của miền. Nó lắng quá, miền gọi thật lớn, "Mợ chủ, mợ đừng ngất nữa, cậu chủ ơi, mợ cũ ngất rồi." "Nhanh, đưa con bé về phòng." Bà Dung hối thúc Vũ, đội Vũ đi khỏi, bà Dung cũng đi theo. Trước khi đi, bà hừ lạnh một tiếng dành cho họ thái độ lạnh nhạt ghê tởm đối với những gì họ đã làm. Ông Hải biết không thể thoát tội khi mà mọi chuyện vỡ lở ra hết. Ông ta lùa vợ con mình lên xe, định trốn khỏi đây. Song có điều đã bị xe cảnh sát chạy đến chặn ngoài cổng. Họ vừa bước xuống xe, liền dơ ra tờ giấy lệnh bắt khẩn cấp tội phạm giết người và đồng phạm là bà Lan. thì hai vợ chồng họ khựng lại, đứng chôn chân một chỗ, tự động dơ tay tra vào còng số 8 một cách thành khẩn. Họ sẽ phải nhận một bản án thích đáng mà pháp luật dành cho họ. riêng Trâm không bị bắt, do cô ta vô tội rầm quá sốc trong chuyện này lại bị hành hạ cả đêm khiến cô ta kiệt sức mà ngất đi. Sinh không biết phải đưa cô ta đi đâu nên anh động viên vũ cho cô ta ở lại ít hôm đợi khỏe lại tính tiếp. Buổi trưa trời nổi gió vù vù, đang nắng chang chang bỗng mây đen ở đâu kéo đến che khuất ánh mặt trời nắng gắt làm cho bầu trời u ám sụt sùi. vài tiếng sấm khô khát trên trời đánh xuống nghe rát tai giật mình. Không lâu sau đó, trời đổ cơn mưa trái mùa, tầm tã. Mưa lớn đúng hơn 2 giờ mới tạnh. Sau trận mưa như thác đổ, ông Bàng cầm con dao trên tay, đi vào vườn cây xem có cảnh nào bị gãy thì chặt. Lúc đi ngang qua hồ hoa súng, chân ông chứng lại khi thấy đôi chân ai đó nổi lệnh phành trên mặt ao, thò ra từ đám lục bình xanh biếc. Nếu là người khác, khi chứng kiến cảnh tượng ấy sẽ bỏ chạy hết toán lên. Còn ông bảng thì khác, ông ấy nhìn chằm chằm vào đôi chân, khẽ cho mày, ngẫm nghĩ, khuôn mặt quá đổi thản nhiên, không một chút sợ hãi. Ông ấy buông con dao xuống đất, men theo lối nhỏ vào vườn cây, vác cây sào gần đó quay lại, chi ấm mũi sào xuống đất, gạt lớp lục bình ra, lộ rõ xác chết trương phình, đôi mắt bị cua cá rìa sạch gỡ tấm bạt quy xung quanh gốc cây đặt xuống mặt đất, ông Bàng vòng xuống ao, khiêu cái xác dạt vào bờ. Xác người lúc này trương phình lên to lắm, lớp áo cũng vì thế mà căng ra theo, cảm tưởng như bên trong lớp da toàn nước, chạm nhẹ vào cũng vỡ nát. Ông ấy khom người, lật cái xác lại, không quá ngạc nhiên khi nhận ra đây chính là Dịu. Ông Bàng nhớ lần cuối cùng mình trông thấy Dịu cùng với bộ đồ mái tóc này Tuy mặt mũi bị cua cá rỉa đi gần hết, song chiếc vòng dâu tầm đeo trên cổ tay nó không thể nhầm lẫn được. Ông Bảng buông tiếng thở dài. Biết mình không thể tự đưa xác rượu lên bờ được, đành chạy về nhà báo tin. Vũ, Sinh và Đạt đang bàn chuyện. Khi nghe tiếng ông Bảng tri hô ngoài sân, họ lật đật chạy ra. Vũ nhìn năm năm ông Bảng, cậu hỏi, Có chuyện gì thế bác? Ai chết đuối ngoài kia? Ông Bảng thở hồn hền, Chạy một quãng đường khá xa khiến ông ấy mệt mỏi thở không ra hơi, giọng nói đứt quãng thì tay ra hướng hồ, bông súng mà rằng: "Con dìu, con dìu dìu chiếc đuối ngoài kia." Mọi người hướng ánh mắt qua đó, cả ba nhìn nhau gật đầu, không ai bảo ai chạy ngay ra đó xem thực hư mọi chuyện. Sau cơn mưa, đám mây đen trên trời cũng tan biến. Tuy không có ánh nắng, song bầu trời thoáng đãng hẳn. Họ đi dưới những tán lá cây rượp bóng, lâu lâu bị những cơn gió thổi ngang qua, trút những giọt nước mưa còn đọng lại trên lá, ào xuống đôi vai, ướt sũng. Lão bàng dẫn đầu vừa đi vừa nói, thường ngày con nhỏ này nó bơi giỏi lắm, vậy mà không hiểu sao nó lại chết đuối, lạ thật. Ông ta thừa biết vì sao dịu chết. Ngay sau hôm nó bị cành gai hoa hồng đâm vào, ông ấy đã biết và cảnh báo nó. Thế nhưng Diệu lại không tin, vì nó cho rằng chiếc vòng dâu của bà tặng đeo trên cổ tay sẽ trấn áp được tà ma. Ông bàng làm bộ giả vờ không rõ nguyên nhân, thực ra trong lòng vẫn giấu diếm một sự thật nào đó, rất ghê rợn. Tí nữa, bác báo người nhà cô ấy một tiếng, đợi cảnh sát khám nghiệm từ thi, rồi cho xe trở về, cháu sẽ lo tang sự cho cô Diệu. Vũ dặn ông bàng như vậy. Vậy thì con Di bằng ạ, tôi sẽ báo cho bà cô ấy biết. Ông bằng nghe lệnh Họ ra đến nơi Thấy xác diệu nổi phập phều dưới mặt ao Trên mặt chẳng chịt những vết thương lờ loét, Sưng hút Khuôn mặt biến dạng Chân tay co quắp Chắc trước khi chết nó vùng vẫy dữ lắm Bốn người xuống dưới Vật lộn mãi mới đưa được xác rượu lên bờ Họ đâu dám nắm chặt Vì thịt trên cơ thể của diệu bây giờ Nó đã mềm nhũn ra Như miếng thịt kho tàu trong nồi Đặt cô ấy xuống đây nào Mùi tử thi nồng nặng xộc thẳng vào mũi, lờn vẩn mãi không chịu tan biến, khiến Đạt lợm cổ họng, quay người bỏ chạy sang gốc cây nồn thốc nôn tháo. Đoạn khám nghiệm tử thi xong, cảnh sát kết luận Diệu bị chết đuối. Ngoài những vết thương trên mặt do gai cào khi còn sống, phía ông Bàng khai và điều này cũng được cả nhà làm chứng, thì trên người cô ấy không có thêm bất cứ dấu vết thương tích gì. Diệu được đưa về nhà, Bà của cô ấy vô cùng đau đớn trước sự ra đi đột ngột của cuộc cháu gái duy nhất. Lò ma chay cho cháu xong, tiễn Vũ ra cổng, bà của Diệu nắm chặt tay Vũ, khàn giọng nói, Cậu, cho tôi theo cậu về nhà, tôi muốn gọi hồn cho cháu mình về, nó chết đuối sẽ lạnh lẽo lắm cậu ạ. Vũ hiểu tâm trạng của bà ấy, tuy anh không tin tâm linh, song những lời bà ấy nói lại xuất phát từ tình thương cháu gái. Cậu không có cớ gì để từ chối, đành để bà ấy đi theo. Vâng, nếu bà muốn. Vũ đáp. Cậu chờ tôi một lát, tôi vô nhà tôi lấy đồ nghề. Vũ trao mày, cậu chưa kịp hỏi bà ấy xem đồ nghề mà bà ấy nói là những gì, nó có nặng lắm không để mình giúp. Vậy mà chớp mắt một cái, bóng dáng bà ấy đã vào tới tận sân. Bà ấy già thật sự, nhưng thao tác và phong độ thì chẳng kém người trẻ tuổi là bao. Nhoáng cái, bà ấy đã trở ra, trên vai là chiếc túi vải màu nâu cũ kỹ. Vũ ngạc nhiên hỏi, đồ nghề của bà đâu? Cháu giúp bà đưa nó lên xe. Bà ấy vộ phạch phạch vào chiếc túi trên mạng sườn, nói, nó đây, tôi chỉ cần nhiêu là đủ. Vũ muốn hỏi thêm, nhưng do trời đã muộn nên cậu không tiện hỏi. Anh hối bà ấy lên xe, đưa bà ấy về nhà mình. Suốt quãng đường đi, bà ấy ngồi lặng thinh không nói một câu. Vũ ngại nên cũng không dám hỏi. Trong con người của bà ấy luôn có một chút gì đó kỳ bí khiến người đối diện phải tò mò. Vũ chỉ biết tên bà ấy là Hồng. Nắng tắt, màn đêm buông, gần 9 giờ tối hai người mới về tới nhà. Vũ sai miền sắp xếp chỗ ngủ cho bà Hồng, dặn nó chuẩn bị cơm nước tiếp đãi bà. Bà Hồng không mảy may đến những lời Vũ nói. Vừa đặt chân tới đây, bà ấy đã nhìn chầm chầm lên lầu hai, nơi có ánh đèn tù mù hát ra từ phòng bà Thi, chỉ tay lên đó, quát lớn. Quỷ, trong căn nhà này có người thỉnh quỷ về thơ, hôm nay tôi sẽ thu phục nó. Ông bảng đứng đằng xa nghe thấy hết lời bà Hồng vừa nói. Ông ta liếc mắt nhìn bà Sáu, hất hàm ra hiệu cho nhau bằng ánh mắt, xong họ lại hiểu ám hiệu ấy, thay vì nói ra những suy nghĩ trong đầu bà ó hiểu ý lùi lại phía sau quay lưng lùi thủi đi vào nhà nơi bà ta muốn đến bây giờ chính là phòng của bà thi bà Dung chậm rãi bước đến hết nhìn bà lão mà Vũ vừa đưa về rồi lại nhìn lên phòng mẹ chồng mình ngạc nhiên hỏi sao bà nói vậy phòng đấy là của mẹ chồng tôi ở bà vẫn còn sống và rất khỏe mạnh cơ mà bà Hồng cười nhếch môi trầm giọng nói bà ta chết từ lâu rồi rất lâu rồi” Nếu như không phải có con quỷ chiếm thân xác sống ở trong đó, e là bà ta chỉ còn bộ xương khô mà thôi. Vũ bây giờ mới lên tiếng, bà đừng nói vậy, tội cho bà con, tôi có thể hiểu tâm lý cũng như nỗi lòng của bà bây giờ, xong không cho phép ai xúc phạm đến bà nội tôi. Bà Hồng ngẩng mặt lên trời, cười phá lên, bà nội, cậu gọi bà ta là bà nội bao nhiêu năm rồi nhỉ? Từ lúc cậu bập bẹ tập nói cho đến bây giờ có đúng không Vậy để tôi nói cho mấy người bí mật nha Nghe xong tin hay không tùy mấy người Bà Dung nheo đôi mắt hỏi Bí mật gì tôi chưa hiểu ý bà nói Bà Hồng bùi ngùi kể lại Năm xưa em gái tôi là người giúp việc trong nhà này Con bé hiền lành lễ phép nên rất được lòng ông bà chủ Đùng một cái bà chủ mất tích Họ đồn rằng bà ấy bỏ nhà đi theo trai Ai cũng nghĩ bà ấy là loại đàn bà hư hỏng, có chồng con đề hề rồi, mà vẫn lẳng lơ. Em gái tôi không tin điều đó, bởi nó theo hầu bà ấy bao nhiêu năm. Tính cách bà ấy như thế nào, nó là người rõ hơn ông chủ. Do không muốn nghe những lời đàm tiếu không hay về bà chủ, nó đã âm thầm điều tra vụ bà ấy mất tích. Mấy người biết nó phát hiện ra gì không? Là bà ấy đã bị sát hại. hung thủ cũng không ai ngờ tới chính là cô bạn thân của bà chủ tên là Thi. Cô ta năm đó vì bị chồng đánh đập đuổi đi đã lưu lạc đến cao nguyên này tìm bạn mình giúp đỡ. Sống trong sự bao bọc ấy, đáng nhẽ bà ta phải biết ơn bạn mình. Nhưng không, bà ta về ngoài cười nói vậy thôi, thực chất trong lòng luôn tỏ ra đố kỵ. Sau khi bà chủ sinh cậu con quý tử, ông chủ càng yêu thương vợ mình hơn. Điều đó đã châm ngòi cho bản tính sân si của bà ta, dẫn đến một âm mưu vô cùng tàn ác. Bà ta cấu kết với hai người làm trong nhà tên là Sáu và Bạn, hạ độc bà chủ rồi phanh thay thành từng mảnh, chôn dưới mỗi gốc cây một tứ chi. Đấy cũng là vườn hoa hồng mà ông chủ đích thân trồng tặng vợ. Hôm bà ta ra tay, tất cả người trong nhà đều bị say thuốc mê do bà Sáu bỏ vào thức ăn. Ông chủ dạo đó đi công tác vắng nhà, em gái tôi thì về quê thăm mẹ bệnh. Do đó mọi chuyện diễn ra hết sức xuôn sẻ. Khi mọi người tỉnh dậy thì chỉ thấy bà chủ viết lá thư để lại, nói rằng mình đã hết yêu chồng và muốn đi theo tiếng gọi tình yêu bên ngoài với một người đàn ông khác. Ông chủ dạo đó sốc lấp, nhìn đứa con đỏ hòn lại sót, nghĩ một ngày thằng bé không thể không có mẹ, đành nhờ bà Thi đứng ra chăm sóc. Sau bao năm, dần già họ có tình cảm với nhau và nên duyên vợ chồng. Em gái tôi biết tất cả mọi chuyện vì vô tình nó nghe được cuộc trò chuyện của ba người bọn họ trong nhà. Nó âm thầm viết thư kể lại cho tôi nghe và dặn tôi phải giữ bí mật. Nếu nó chết, hãy đem bí mật này ra tố cáo với ông chủ. Hậu quả của việc em tôi đối đầu với ba người bọn họ chính là cái chết thương tâm mà bọn họ vạch ra sẵn. Họ giết em gái tôi trong đêm rằm trăng sáng mà không để lại dấu vết gì. Người tiếp theo phải chết chính là bà giúp việc. Bà ta muốn lần lượt giết hết những người liên quan đến bà chủ để không muốn ai biết căn nhà này xưa kia có một bà chủ xinh đẹp khác. Tới bây giờ xác em tôi chốt ở đâu chỉ có bọn họ mới rõ. Tôi không được gan dạ như em gái tôi bởi khi ấy tôi đang mang thai. Mãi sau này. Tôi mới để đứa cháu duy nhất của mình vào đây làm người giúp việc, mong nó tìm ra được chứng cứ phạm tội. Chỉ tiếc nó quá u mê tiền bạc, đắm chìm trong ảo mộng, đã không hoàn thành tâm nguyện của tôi, còn đến nỗi phải mất mạng. Lúc đầu tôi cũng muốn tìm đến đây nói ra sự thật cho ông chủ nhà biết, song thế lực lúc đó của bà ta quá mạnh, khiến tôi lại phải chùn bước. Tôi còn gia đình, còn chăm con nhỏ Dựa vào món bắt ma tôi học được của một ông thầy trên núi, cũng không thể nào đánh lại được con quỷ mà bà ta thỉnh về. Tôi nhận ra bên cạnh bà ta luôn có một vầng khí đen luôn bùa vây xung quanh bà ta mọi lúc mọi nơi. Nó bảo vệ và nghe lời bà ấy với một điều kiện bà ta phải dâng máu cho nó vào mỗi đêm trăng rằm. Kể đến đây nước mắt bà ấy lan dài trên đôi mái nhăn nheo nếp nhăn, miệng luôn làm nhảm. Là do tôi nhu nhược không bảo vệ được em mình, tôi nhu nhược, tôi yếu đuối, vì tôi tham sống, sợ chết. Nói đoạn, bà ấy lôi ra lá thư viết vội, nét chữ ngoạch ngoạc, không chỉnh chu ngay ngắn. Chỉ dựa vào lá thư này của một người đã chết, thì quả thực khó định tội bọn họ được. Hơn nữa, họ là những con người quá mưu mô, thủ đoạn. Bà Dung loạn chọn xém chút ngã, may mà có Vũ đỡ kịp. Bà ấy rưng rưng nước mắt, nói ra tất cả nỗi lòng mình bấy lâu nay giấu kín. Thì ra, bà Dung là con gái của bà giúp việc năm xưa. Sau khi em gái bà Hồng bị sát hại, thì bà giúp việc cũng biến mất. Mọi tội trạng được đổ lên đầu bà giúp việc. Bà Dung lợi dụng chút nhan sắc của mình để được lọt vào con mắt của con trai ông chủ. May mắn cho bà ấy, cậu chủ đã đem lòng thương. Ít lâu sau, họ về chung một nhà. Bà Sáu sớm nhận ra âm mưu của bà Dung về đây làm dâu cốt là để tìm ra sự thật, tìm mẹ và cũng muốn rửa sạch nỗi oan khuất cho bà. Bà luôn bị bọn họ đàn áp, đe dọa. Nếu như không im lặng thì tính mạng của Vũ sớm muộn cũng chung số phận với những người đã chết đi trước đó. Vì con trai, bà đành sống im lặng, tìm đến những ngôi nhà chùa ngồi thiền, mong tâm mình nhẹ nhõm hơn một chút. Bây giờ Vũ đã trưởng thành, Bà không muốn sống trong sự áp đặt và tiêu khiển của mẹ chồng mình nữa, quyết tâm quay về làm cho ra nhẽ. Nếu phải hy sinh mạng này, bà cũng cam lòng. Bà ấy nói thật đấy con, mẹ chính là con gái của bà giúp việc mất tích sau cái chết của cô người làm trong nhà. Vũ chưa kịp chấp nhận chuyện này, tiếng thét thất thanh của hạ trên lầu vọng xuống khiến cả nhà giật mình ngước lên. Lão bằng bây giờ mới lộ rõ bản chất tàn ác của mình. Ông ta nắm chặt con dao trong tay, cười kha kha, mắt trợn trừng nói: "Nếu mấy người đã biết hết thì cần gì phải giấu? Đúng, cái chết của họ là do một tay tôi làm. Tôi giết cô ta bịt đầu mối, chôn xác trong tầng hầm, giết bà giúp việc, đổ mọi tội lỗi cho bà ta, chôn xác ngoài gốc cây cổ thụ. Còn bà chủ, như lời bà ta nói, tôi chặt cơ thể bà ấy ra làm nhiều mảnh, chôn mỗi khúc vào mỗi gốc, làm phân bón." Sau này đến cái chết của hai mợ chủ Cũng do tôi gây ra cả Ai bảo họ như chuyện Không chịu ở yên lại vào lén phòng bà chủ Mỗi khi nghe thấy tiếng động lạ Họ chết là vì bản tính tò mò của mình thôi Chứ không phải vì tội ngoại tình như trong thư Tôi đem linh hồn họ tế quỷ Vào mỗi đêm trăng rằm Đó là lời giao ước để bà chủ có thêm sức mạnh Cháu gái của bà Là do bà chủ bắt đi Bởi bà ta muốn bảo vệ cho cháu dâu của mình Bà ấy biết nếu như nhỏ dịu không chết Nó sẽ bắt tay với cô Thúy sát hại cháu dâu mình Bà ấy rất hợp với cô Hạ Ra tay cứu cô ấy rất nhiều lần Khốn kiếp Ông là ác quỷ Vũ rít lên Bỗng tiếng thét của Hạ lại vang lên Cô đang phải đối diện với một con ác quỷ Vũ buông bà dung ra Định chạy lên cứu Hạ Thì ông bàng quát lớn Không ai được lên trên đó Cho đến khi bà chủ nuốt linh hồn của cô ta Nếu không nghe lời tôi sẽ bắt cổ con nhỏ này Vừa nói, lão vừa kề sát con dao vào cổ miền từ khi nào không hay. Nó sợ tái xanh mặt mày, chân tay buồn ruồn, đứng không vững. Bà Hồng không muốn ông ta thắng một lần nữa, bèn thọc tay vào chiếc tay nải bên hông, bốc một nắm cho ném thẳng vào mặt ông ta. Ngày tức thì, mắt ông ta không còn nhìn thấy gì. Vũ được đà trông lên, đạp cho ông ta một nhát ngã nhào xuống đất, thịt, rồi trói ông ta lại, bảo. Hôm nay, ông không thoát được đâu, lão giả khốn kiếp. Bà Dung lắp bắp nói, nhanh, nhanh lên lầu cứu con bé đi. Trói ông ta xong, Vũ hối mọi người báo cảnh sát. Một mình anh bước vào căn phòng cất súng, lấy ra khẩu súng săn phòng thân. Chạy nhanh lên lầu. Bà Hồng không cho ai đi theo ngoại trừ bản thân mình. Thấy Vũ đi lên, bà ấy đuổi theo. Trong trận chiến này không chỉ dùng mỗi sức mạnh thôi là đủ, mà cần dùng đến cả những thứ thuộc về tâm linh để tiêu diệt. Cánh cửa phòng bị Vũ đặt tung ra, anh lên đạn chĩa mũi súng vào người bà Thi, gần giọng quát, ác hủy, bà mau thả vợ tôi ra, nếu không tôi sẽ bắn bề sọ ba. Bà. bà ta ngước lên nhìn Vũ cười ha hà, một tay siết chặt cổ hạ, tay kia vươn dài đến trước mặt Vũ, định túng lấy anh kéo lại, nhưng chẳng may bị bà Hồng tạt máu chó mực vào người. Bà Thi hét ré lên một tiếng, vội thu tay lại, còn tay kia vẫn bóp cổ hạ đến ngọt thở. Thấy sắc mặt hạ tím tái, hơi thở dường như sắp kiệt quệ, bà Hồng vội nói với Vũ, cậu mau đi tìm xem hũ cho cốt của quỷ, bà ta giấu nó ở đâu, phải đập nó vỡ trước khi mụ ta hút hết dương khí trong người cô ấy, may ra mới cứu được vợ cậu, tôi sẽ ở đây cản cái việc nó giết vợ cậu. Vũ gật đầu, anh chạy lục tim khắp căn phòng, từng góc tủ và cả dưới gầm giường, song lực bất tòng tâm rơi vào tuyệt vọng khi lục tung cả căn phòng vẫn không thấy. Một giọng nói ma mị thoáng qua bên tay Hạ, cô nghe rất rõ, hũ cốt dưới phòng ngủ của cô. Hạ đưa tay lên cào cấu cố gỡ bàn tay ma quái kia ra, giọng hụt hơi nói với Vũ, mau xuống xuống phòng ngủ chị Trâm, hũ cốt nằm trong chiếc hộp gỗ ấy. Vũ lao nhanh xuống nhà, xông vào phòng lật tìm mọi góc cạnh. Lần này may mắn mỉm cười đến với Vũ, anh tìm thấy chiếc hộp gỗ cũ rích dưới gầm giường, ôm nó chạy đi tìm kiếm để phá cô quá. Quả thực bên trong chiếc hộp có chứa một thú sành không lớn lắm và một tấm hình người con gái rất đẹp. Thoạt nhìn anh đã thấy người này rất giống ba mình, miệng khe khẽ thốt lên hai từ bà nội. Biết thời gian cấp bách, Vũ cầm hũ cốt chạy ngược lên phòng, đến nơi anh gấp gáp nói với bà Hồng, đây rồi tôi đã tìm thấy nó. Bà Hồng đang nhầm chú kìm hãm bàn tính hung ác của con quỷ lại, thấy Vũ đến liền dừng lại, nói với cậu, mau lên, mở nắp hũ cốt ra. Vũ nhanh tay làm theo, bà ấy đi đến đổ lọ máu chó mực vào hũ, hối thúc cậu, ra cửa sổ, ném hũ cốt xuống đất, nhanh lên, vợ cậu sắp chịu hết nổi rồi kìa. Vũ cầm hũ cốt trên tay lao ra mé cửa sổ, anh dơ ra ngoài chuẩn bị ném nó xuống thì bà Thi hết lên, không, không. Bà Hồng đứng bên này quát, ném đi, nhanh lên, đập vỡ nó để gió cuốn linh hồn bà ta ra làm trăm mảnh, mãi mãi không được siêu sinh. Trăng, không. Sau câu nói của bà Hồng, Vũ đã ném nó xuống đất, làm hũ cốt vỡ toang ra, cho bên trong bị gió thổi đi, lờn vởn một lúc rồi biến mất. Trong khoảnh khắc, chiếc hũ bị vũ đập vỡ, cơ thể bà Thi bắt đầu xuất hiện những vết hoen ố tử thi, gương mặt hốc hát rồi trở nên đen ngòm, cuối cùng là một cái xác chết khô queo nằm chồng chơ dưới đất, co quắp như con tôm Không ai để ý đến bà Sáu, nghĩ bà chủ chết bản thân cũng không còn thiết sống nên đã cầm cái kéo trên tay lao đến đâm ngập mũi kéo oan nghiệt vào người bà Hồng. Cuối cùng, bà ấy cũng tự vẫn bằng chính cây kéo đó. Cả đời bà ta chỉ trung thành với mỗi bà thi, nên sau khi bà ấy chết, cuộc sống sẽ trở nên buồn tẻ. Hơn nữa, nghĩ bà ấy ở dưới kia cô đơn lạnh lẽo, cần bạn, nên bà ta đã chọn cách trả thù cho bà chủ xong rồi kết liễu cuộc đời mình. Bà ta rít lên những câu nói cuối cùng trước khi chết. Tôi làm được rồi. Cơ thể bà ta đổ gục xuống đất, Chết ngay trên vũng máu loang lổ khắp nhà. Vũ ôm hạ vào lòng, anh Diều Hạ ngồi xuống ghế, bản thân chạy đến đỡ bà Hồng dậy, luôn miệng hỏi, bà ơi, bà không sao chứ? Bà Hồng mắt nhắm nghiền, trên môi nở một nụ cười mãn nguyện, thiều thảo đáp, kiếp này tôi sống vậy đủ rồi, đã đến lúc tôi đi gặp mọi người, cậu, cậu hãy thiêu sát bà ta đi, sau đó đặt nó ở một ngôi chùa nào đó tùy cậu. Nói đến đây, đôi tay bà ấy buông thõng, cơ thể nhũn ra trên đôi tay của Vũ. Chứ khi nào anh rơi lệ vì người ngoài, xong hôm nay, đôi mắt anh lại khóc vì bà ấy. Những việc bà ấy làm cho anh và gia đình, có lẽ kiếp này Vũ sẽ không bao giờ quên. Hạ tỉnh dậy với cơ thể đau nhức, trên cổ cô vẫn hằn rõ năm ngón tay thâm đen. Bà Dung ngồi bên cạnh nắm chặt tay cô mà rằng, "Con à, mọi chuyện đã qua cả rồi con." Từ giờ nhà chúng ta không phải sợ gì cả. Mẹ và Vũ đã mời sư thầy về đây cúng cầu siêu cho bà nội, cô Đoan và cả bà ngoại con rồi. Mong họ sẽ yên nghỉ nơi chiến suối. Còn con, con phải ráng khỏe lên nha. Có như vậy, cháu của mẹ ra đời mới khỏe mạnh được. Hạ nở một nụ cười nhẹ, nụ cười chan hòa trong nước mắt. Cô đặt tay lên bụng mình xoa so xoa so mấy vòng. Cô hiểu rằng mình đang có thai. Con cô đang lớn lên từng ngày trong bụng. Vũ bước vào, trên tay anh là một nắm hoa dại anh hái bên đồi, thấy Hạ tỉnh, anh bước đến chìa nắm hoa nói với Hạ, "Này, anh hái ở ngoài đồi hoa đấy, tặng vợ anh." Đặt một nụ hôn trên trán cô, xong Vũ đưa bó hoa cho cô, kèm theo lời xin lỗi mộc mạc chân thành. Bà Dung vỗ tay cô, nhìn cô nở nụ cười chiều mến. Cạch Cánh cửa vừa mở, sinh bước vào, trên tay anh ôm một bó hoa thật lớn, kèm theo câu nói treo gẹo. Tiếc quá, thằng bạn tôi nó lại thương cô Hạ mất rồi. Tưởng đâu nó bỏ rơi cô, tôi sẽ rước cô Hạ về làm chủ đôn điên nhà tôi. Bó hoa này tặng cô nhé, chúc cô Hạ mau khỏe. Vâng, cảm ơn anh sinh ạ. Ôi ơn nghĩa gì cô Hạ ơi Cô mau khỏe lại còn dạy chữ cho tụi nhỏ nữa chứ Được vậy tôi mừng lắm Hy vọng cô Hạ vẫn nhớ giao ước đấy của chúng ta nha Hạ gật đầu Vâng tôi nhớ chứ Này cậu nói vậy mà được à Ai lại đi tán vợ bạn bao giờ Cậu có muốn ra ngoài phân cao thấp không Chúng ta lâu rồi chưa đánh nhau đúng không nhỉ Sinh nhún vai nhìn Vũ cười cợt nhà Tôi sợ cậu chắc Xong đi hôm khác đi Vũ Hôm nay tôi được chân lý của cuộc đời mình rồi, nên ba cái trò trẻ con cậu nói, đợi sau này con chúng ta lớn lên sẽ thay cha nó đấu, được chứ? Hề. <cười> sau câu nói ấy, Loan từ ngoài đi vào. Cô chào mọi người, lao đến ôm Hạ thật chặt. Cảm giác này lâu lắm rồi mới tìm lại được. Kể từ ngày Hạ đi lấy chồng, Loan là cô bạn thân của Hạ, hai người học chung thời đại học với nhau và chơi cũng rất thân. Lần này Loan lên đây thăm cô Vô tình gặp Sinh ngang đường Trong khi cô đang ngơ ngác tìm đường tới nhà Hạ Sinh đã trúng tiếng sét ái tình Ngay sau lần đầu gặp Loan Nếu trước đây anh ngưỡng mộ nhan sắc Và tính nết của Hạ Thì với Loan con tim anh đã thổn thức Ngay lần đầu trông thấy Cũng trong ngày hôm đó Trâm lặng lẽ quay về thành phố Nơi mà cô cần phải quay về Cô hiểu rằng cao nguyên này không thuộc về cô tuy nó rộng lớn nhưng không chứa nổi một con người bé nhỏ như mình. buổi chiều đầu tiên hạ được xuất viện, vũ mở tiệc ngoài trời mừng hạ về nhà, cũng là mừng gia đình mình thoát khỏi tai kiếp. bốn người họ dẫn nhau ra đồi hoa thơm mộng, ngả đầu vào vai người đàn ông bình thương và cùng nhìn về một hướng. câu chuyện án mạng đêm trăng của tác giả trần linh xin được khép lại tại đây.